Uh, xin chào các bạn Lại là mình đây uh, Mình mới đọc sống hắc tây du Nói như là định Nghỉ rồi như thế comment các bạn nhiều quá Và thứ hai là có bạn Bạn Tuấn Bạn ấy nói là đọc một tập nữa đi thì Bạn ấy mời mình ba đĩa lòng Thực ra mình cũng không thích ăn lòng lắm Nó ăn nhiều bị gút đấy Rất cảm ơn Tuấn nhé Tuấn đã nhiều lần donate cho anh Ở đây thực ra này Cũng là động lực để cho mình có thể ra thêm được những tập truyện có tinh thần có động lực thêm một chút để ra thêm được những tập truyện phục vụ các bạn cũng nói thật với các bạn là cái thu nhập và tập truyện này thì với lượng view thì các bạn cũng biết rồi một tập truyện chắc được khoảng hơn 2 đô tính ra nếu mà 2 đô 3 tập thì, thì nó là 6, 7 đô gì đấy 6 đô, 6 đô nhưng mà nó phải khoảng 3, 4 ngày nó mới lên như thế thì anh em tính ra cái thời gian bỏ ra nó cũng không tương xứng lắm Nhưng mà rất cảm ơn những các bạn đã quan tâm đến mình Cảm ơn Tuấn Cảm ơn một số anh em đã donate cho mình Để mình có thêm động lực Để có thể ra thêm, thêm chuyện tạp phụ các bạn Mình rất cảm ơn Và bây giờ thì Mình xin đọc một tập nữa Một tập 30 phút Để cho các bạn đã hụt hẳn Thực ra lúc nãy là phải ngừng lại để để Đọc HTJU khi mà dịch giả đã Gửi cái bản dịch rồi và mình chót Mình nói trên Trên thông báo là mình sẽ đọc Hắc Tê Du thì cố gắng đọc rồi Hắc Tê Du đến để đúng như là lời hứa với các bạn Và bây giờ thì một tập thêm Các bạn vào nghe nhé Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 206 Dù sao thì Hồng Trần Nữ chính là thiên kiêu của Man Hoang Là con gái của cự Quỷ Vương Lại gần như sắp đạt tới thiên nhân trung kỳ Vì vậy Sau khi nghe được sự lo lắng của Hậu Vân Phi Mặc dù không thích bạch tiểu thuần Nhưng cũng biết đúng mực Hắn nói ra câu kia chắc như đinh đóng cột Chuyện khắp bát Vương Khiến tất cả những người nghe thấy đều vô cùng rung động Trợn tròn mắt Đồng thời cũng cảm thấy không thể tin rồi Bởi vì đối với bọn họ Thiên nhân chính là tồn tại trí cao vô thượng Bất kỳ một người nào ở trong đó Cũng có thể kinh thiên động địa Trấn áp hết thầy Không sai Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần tới kịp Mọi chuyện liền sẽ được giải quyết Thần Toán Tử an nổi một câu Liền quay người đi theo Tống Khuyết Bay thẳng tới phương hướng của nghịch Hà Tông Phía sau bọn hắn Trong trận pháp Linh Khê Tông Đầu óc của Hậu Vân Phi còn đang lòng vòng Mấy câu nói của Tống Khuyết Mặc dù hắn tin Bạch Tiểu Thuần không phải là người lỗ mãng Cũng nhận ra tu vi của Tống Khuyết Đã được bước vào Nguyên Anh Nhưng với việc Bạch Tiểu Thuần không hề bận tâm đến Ba vị thiên nhân trùng rù Hắn vẫn cảm thấy hơi khó tin Là thật sao Ngay vào lúc Hậu Vân Phi đang suy nghĩ Thì trong số mấy kết đàn bên cạnh hắn Có một kẻ đột nhiên trận mắt Kêu là thất thành Ta nhớ rồi Hắn hắn chính là cái người trong truyền thuyết Bạch Tiểu Thuần Nghe nói linh vĩ kề hiếm hoi như bây giờ cũng là do hắn Trời hả Ta cũng nghĩ ra rồi Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần Hiện tại xa cốc địa chẳng có cái gì cả Cũng là do hắn Hắn là người đã thúc đẩy tứ đại tông môn hợp thành nghịch khả tông Cũng là đinh hồn của hy vọng nghịch khả tông Hắn là đệ nhất thiên kiêu Rồi sau đó Hắn tiến vào tinh công đạo cực tông Với là thân phận con tin Khi ở trưởng thành đã trở thành vạn vua trường Cuối cùng hắn mất tích tại man hoang Hắn hắn là bạch tiêu thuần Mấy tu sĩ kết đàn liên tục hết lớn Đồng thời đệ tử Linh Khê Tông ở bốn phía Cũng dần nhớ ra cái tên đầy quen thuộc này Cả đám đều hít thở dồn dập Tiếng kêu thất thành vang linh khắp nơi, bởi vì tại Linh Khê Tông, cái tên Bạch Tiểu Thuần thực sự là quá nổi tiếng. Những chuyện hắn gây ra năm đó, bây giờ đã sớm trở thành thần thoại, không ngừng được lưu truyền ở trong miệng vô số đệ tử cấp thấp. Trong lúc mọi người ở Linh Khê Tông vẫn còn chấn động không thôi, thì hiện tại, khí thức của Bạch Tiểu Thuần đã trở nên cuồng loạn, mắt hắn đỏ rực, tu vi quán bùng nổ hoàn toàn, chất vì trù đang phóng tích nghịch Hà Tông với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lý Thúc, trưởng môn đại sư Huynh Linh khề lão tổ, huyết khề lão tổ Các người hãy cố gắng chịu đựng Quân uyển, hầu tiểu ngôi Thiết đàn Từng người, từng người liên tục hiện lên trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Khiến hắn càng ngày càng cuồng bạo Lúc này hắn không hề đắn đò về chuyện sinh tử của mình Mặc dù hắn sợ chết Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn cảnh Tông Muôn gặp nguy hiểm Mà bản thân lại đi chạy trốn Lúc hắn còn yếu ớt Hắn được tông môn bảo vệ Và bây giờ hắn đã có đủ tư cách Đi bảo vệ lại tông môn Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy tốc độ hơi chậm Bởi vì không có tống khuyết và thần toán tử Nên hắn cũng không phải lo Hai người có thể thừa nhận nổi hay không Lúc này Hai mắt hắn lế lên Bắt đầu dịch chuyển cùng với phi chu Tiếng ầm ẩm vang vọng khắp trời xanh Mỗi một lần dịch chuyển Chiếc phi chu kia trực tiếp xuyên qua hư vô Khi xuất hiện Nó lại tiếp tục bay nhanh Sau thoáng chốc Nó lại dịch chuyển lần nữa Phương pháp tiêu hào điên cuồng như vậy Lập tức khiến tốc độ của Bạch Tiểu Thuần vốn đã rất kinh người Giờ lại bùng nổ lần nữa Thậm chí tốc độ này đã vượt qua thiên nhân bình thường Cho dù là thiên nhân trung kỳ Thì cũng không để đạt đến được Gần như đã tiếp cận với tốc độ của thiên nhân hậu kỳ Trong tiếng ẩm vang Hắn vượt qua Hạ Du Bước vào trùng Du Khoảng cách tới nghịch Hà Tông Càng ngày càng gần Mà hiện tại Nghịch Hà Tông cũng đã đến thời khắc bóp bênh Hào quang tuột pháp hiện đầy trời tiếng đổ có thể nghe từ rất xa Nhìn thoáng qua 10 vạn tu sĩ của ba tông kia Đang đến từ ba hướng khác nhau Toàn diện tiến công Giới sự tiến công này Ngày khả tông căn bản không phải đối thủ Bọn họ chỉ có thể không ngừng lưu về phía sau Dựa vào trận pháp miễn cưỡng thở dốc Nhưng thương vong Thì vẫn đang tiếp tục gia tăng Bọn họ như một cự nhân Đang thương tích đầy mình Chỉ còn một chút ý chí cuối cùng Để có thể chống đỡ Trận pháp được hình thành bởi không dòng tà thụ Bây giờ đã thủng lỗ chỗ Không ngừng vặn vẹo Những vết nứt đang xuất hiện nhanh chóng Mỗi một vết nứt xuất hiện Đều sẽ khiến cho những đệ tử huyết khê Đang duy trì trận pháp phải phun ra máu tươi Nhưng bọn họ vẫn luôn gạo thết Liều mạng để sửa chữa trận pháp Mặc dù vậy Bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu nữa Sợ rằng thời gian một nén nhang Cũng khó mà có thể duy trì được Mà đệ tử đan khê nhất mạch Cũng đang vô cùng mệt mỏi Bọn họ chạy tới chạy đuôi bên ngoài trận pháp Liên tục cứu viện đệ tử 3 mạch khác Chữa trị thương thế cho bọn họ Đồng thời vào thời điểm cần thiết Cũng phải liều mạng mà giết chóc Khóc đẹp nhất Thì phải kể đến Linh Khê nhất mạch Và huyết khế nhất mạch Bọn họ đã chủ lực của nghịch Khả Tông Cũng chịu sự trùng kích lớn nhất Trong tất cả trận pháp cự nhân của Linh Khê Bây giờ 10 cái không còn 3 cái Không ngừng bị phá hủy Đệ tử bên trong cũng đang liên tục phun máu Thượng quan tiên Hữu Mắt đỏ lửa Dần như đã giết đến mức không thể giết thêm được nữa Bác Hàn Liệt còn hơn thế Nước mắt của hắn chảy dài Điên cuồng gào thét đến khản cả dòng Rất nhiều đệ tử linh khê Đã điên cuồng Về vần huyết ghê nhất mạch Cũng không khác là mấy Thì khôi cũng được Ma đầu cũng được Kể cả huyết từ của mấy ngọn núi Tất cả đều tử thượng Dù chỉ có huyết kiếm của Trung Phong Là vẫn còn để duy trì cuộc chiến Đồng thời dưới sự điều khiển của Tống Quân Uyển Nàng với cùng vô cuộc tử Vào huyết mai Vừa chống cự quân địch Vừa dốc sức cứu trợ tu sĩ bên người Tống Quân Uyển cực kỳ mệt mỏi Thương thế của nàng đã rất nặng Đã được đàn khí nhất mạch Cứu thương nhiều lần Nhưng hiện tại nàng đến thời điểm sức cùng lực tận Mắt nàng đã dần lộ ra sự tuyệt vọng Trên chiến trường Đạo Thảo Nhân đã bị phá hủy Hắc Bạch Thái Dương cũng vỡ nát Ô Nha ở trong đó cũng đã chết Lão Long kia Thì đang hấp hối Chỉ có thiết đàn là vẫn luôn gạo thiết Tiếp tục liên tục khắp nơi Cứu viện cả chiến trường Mà cuộc chiến giữa các nguyên anh Thì nghịch Hà Tông càng thêm thất bại Thậm chí họ không thể tự mở ra một chiến trường mới Chỉ có thể không ngừng mà đi Giữa mọi người Không ngừng mà đối kháng Không ngừng mà chém giết Từ xa Ba đại tông môn trung du Như là ba bàn tay Đang liên tục dồn ép gịch hạ tông Còn trên bầu trời Có ba vị thiên nhân Khí thức kinh thiên động địa Trận pháp này xong rồi Cuộc chiến này không thể kéo dài quá lâu Dù sao thì tinh không đạo cực tông Cũng đã có người phản đối hành động lần này của chúng ta Nếu tiếp tục trì hoãn Chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Cũng được Ba người chúng ta cùng nhau ra tay Phá hủy trận pháp này Xóa tên nghịch Hà Tông ra khỏi trùng ru Trên bầu trời Ba vị thiên nhân lão tổ liếc nhìn nhau Sau đó ánh mắt liên tục lé lên tình mang Ba người ra tay cùng một lúc Lập tức xuất hiện một luồng nhiệt thiên kiếm khí Một bàn tay che trời Cùng một mảnh lưu vân hắc vụ Chúng lao thẳng tới trận pháp Tốc độ cực nhanh Trong sự tuyệt vọng của mọi người ở nghịch Hà Tông Chúng trực tiếp đánh đến trên không dòng tà thủ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trận pháp vốn đã lung đầy sắp vỡ. Bây giờ cũng không chịu được nữa. Ở một tiếng. Trận pháp hoàn toàn nổ tùng. Theo tiếng nổ. Mười vạn tu sĩ của ba tông niên gạo thết. Phát động tổng tiến công. Chỉ trong một thời gian ngắn. nghịch Hà tông đã liên tục bại lui Nguy cơ tức cực điểm. Ngay lập tức. Bà tiền thiên nhân kia. Cũng phóng thức nghịch hạ tông. Mà thứ ngăn cản bọn hắn Chính là thiết đàn đang gạo thiết vẫn nổ Sau đó Huyết tổ trì thần đột nhiên mở mắt ầm ẩm di chuyển Lại có cả một con khỉ Một con thỏ cũng phóng thẳng về phía ba đại thiên nhân Tốc độ vượt qua tiêu chấp Linh khê lão tổ không tiếc đại giới Cũng đi ngăn cản Toàn tông gặp nguy Dưới sự trùng kích của vô số quân địch Các đệ tử Linh khê và huyết khê Đang rút lui trong tuyệt vọng Mà khu vực của Tống Quân Uyển Thì đã sớm bị Nam Tu Sích Nguyên Anh nhìn chằm chằm vào Nam người lập tức lao thẳng tới đến Tống Quân Uyển Bọn chúng muốn phá hủy huyết kiếm Đánh chết vô cực tử Đánh chết Tống Quân Uyển Người đang điều khiển huyết kiếm của Trung Phong Tống Quân Uyển cười thẳng Nàng thấy Nam Nguyên Anh kia đang gạo thét lao tới Nàng thấy vô cực tử phun ra mốc tươi Bản thân lão cũng khó bảo toàn Trong mắt của nàng Đã lộ ra tử khí Nhưng vào lúc này Đột nhiên, từ trên trời Xuất hiện một âm thanh có thể làm cho thiên địa run dậy Làm cho cả phong vân biến sắc Đó là một tiếng gào ẩn chứa cơn giận ngập trời xen lẫn sự nóng nảy khôn cùng Nó vang dội như là thiên lôi Âm ầm mà tới To lớn và đầy uy lực Dung chuyển toàn bộ chiến trường Các người dám sao? Thanh âm chuyển tới Giống như cả thế giới trung du đều rung động lắc đường Cũng chấn động vô số tu sĩ đang giao chiến Đầu óc bọn họ nổ ông ông Nơi này có phản ứng nhanh nhất chính là thiết đàn vào lúc nó nghe được thanh âm này Thì cả thân thể đều kích động run dày Nó không ngừng phát ra tiếng kêu gào cao vút và chạy tới Còn có Tống Quân Uyển cũng sững sờ một lúc Trong mắt của nàng mang theo thần thái không kịp chuẩn bị Càng mang theo không thể tưởng tượng nổi Ánh mắt nhìn thoáng qua phía chân trời Một đạo thân ảnh xuyên qua vô số thời không Xuất hiện ở chiến trường Chiến trường có thể dung đạp hơn 10 vạn người Có phạm vi quá lớn tu sĩ song phương giao phong lại quá nhiều Chiến đấu vô cùng kịch tiệt Cho dù tiếng cao của Bạch Tiểu Thuần kinh thiên Thì nhiều nhất chỉ là tảng đá ném vào mặt nước mà thôi Mặc dù rung động và sinh ra gọn sóng không nhỏ Truyền vào trong nội tâm vô số người Phần rung động này cũng không thể ảnh hưởng tới tất cả mọi người Thậm chí có mấy tu sĩ ba tông ở khu vực ngoại vi ảnh hưởng Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sông tới Muốn đi ngăn cản bước chân hắn Càng có tử sĩ Nguyên Anh của ba Tông cùng theo đi tới Ngăn cản Bạch Tiểu Thuần Cho dù là Tống quân huyền Sau khi kích động vì Bạch Tiểu Thuần đã đến Nhưng không cho rằng hắn có thể cải biến được gì Nàng bắt đầu lo đắng Nằm tử sĩ Nguyên Anh bên cạnh nàng hư lạnh Tốc độ hơi dừng lại Liền ra tốc Hai người về công vô cực tử đã bị thương nặng Ba người còn lại không ngừng xông về phía Tống quân huyền Thật sự là do túng quân Nguyên điều khiển Trung Phong huyết kiếm Cho nên mới có lực chống cự tu sĩ Nguyễn Anh Có thể vào lúc mấu chút Sử dụng trung phòng huyết kiếm gia trì cho túng quân huyết Còn có không ít đệ tử trung phòng bộc phát kiếm trận Tạo thành sát thương với tu sĩ Nguyễn Anh của kẻ thù Có trung phòng huyết kiếm Ngăn cản đường đi của tu sĩ Bà Tùng Bọn họ chính là vật cản Cho nên phải chém giết mới có thể dùng thời gian ngắn nhất Mở ra một con đường giúp tu sĩ Bà Tùng thế như chẻ chẽ, nhấc cổ tác khí giết vào trong sơn nghịch hạ tông. Ba tên tu Huyền Anh bộc phát tốc độ nhanh như xé gió, đệ tử trung thông quanh người Tống Quân Uyển, có ở trong trạng thái toàn định, cũng không thể ngăn cản. Chư có thể trơ mắt nhìn ba tên tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện bên cạnh Tống Quân Nguyên. tình thế nguy cơ sinh tử một đường. Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng không thể xoay chuyển trời đất, thì Bạch Tiều Thuần từ xa chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này Nhìn thấy nghịch hạ tông nguy cơ Nội tâm quán sinh ra ý niệm điên cuồng Đôi mắt hắn đỏ thẫm tới cực điểm Hắn gửi chức tàu cao tốc đâm thẳng về phía trước Hắn đâm thẳng vào mấy trăm tên tu sĩ ba tông Đang ngăn cản đường hắn đi Trong nhé mắt song phương va chạm với nhau Lúc này có tiếng nổ mạnh kinh thiên Mấy trăm tên tu sĩ Mặc kệ là ai Mặc kệ tu vi gì Đều không thể tới gần bạch tiểu thuần Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh Những nơi xuyên qua sẽ tạo thành hỏa diễm và trùng kích Quét qua đám người Đám người ngăn cản là tan sừng nát thịt Thân thể trên MC7 Chiếc tàu như lợi kiếm đâm xuyên qua bầu trời Nó dễ dàng tiến vào trong chiến trường Nó một đường bay nhanh Một đường diệt sát Những nơi đi qua Không người có thể ngăn cản nửa điểm Chỉ cần tới gần Thậm chí còn không cần đụng chạm cũng lập tức sụp đổ Chỉ thoáng qua là chết Tốc độ bạch tiểu thuần cực nhanh Nhìn từ xa giống như là thanh kiếm đầy hỏa diễm, trong chốc lát, đã từ bên ngoài chiến trường trực tiếp thấu vào trong chiến trường. Trong chớp mắt đã tới chiến khu của huyết khê nhất bạch, xuất hiện bên cạnh Tống Quân Uyển. Tốc độ này nhanh tới mức tận cùng, cho nên ba tên tu sĩ Nguyên anh đánh tới, vừa đúc xuất hiện bên cạnh Tống Quân nguyện. không đợi ra tay, phía sau bọn họ có tiếng oanh minh tàn phá dữ tợn xuất hiện. Âm thanh này tới quá đột ngột, Bạch Tiêu Thuần đến quá nhanh, ba người bọn họ Hai người là Nguyên Anh Sư Kỳ Một người là Nguyên Anh Trung Kỳ Ba người chưa kịp phản ứng Thì lúc này vô ý thức quay đầu lại Ngay sau đó Tâm thần của bọn họ Chỉ có một chiếc phi thuyền cao tốc mà thôi Âm một tiếng Cả chiếc thuyền cao tốc không dừng lại Trực tiếp va chạm vào thân thể của ba tên Nguyên Anh Âm thanh âm ầm nổ vang Đột nhiên phi thuyền nổ tung Hình thành được động hủy diệt quét ngang tứ phường Ba tên tu sĩ Nguyên Anh căn bản Là không có lực phản kháng Bọn họ từ vòng ngay sau đó. Thậm chí hai tù sĩ Nguyên Anh vây công vô cực tử. Cũng vùn mó tươi. Sắc mặt bọn họ vô cùng kinh hãi Trong mắt như rơi ra ngoài. Lại dùng tốc độ nhanh nhất để lùi về phía sau. Thân ảnh của bạch tàu thuần bay ra khỏi tàu. Hắn bước một bước xuất hiện bên cạnh tống quân huyền. Hắn một tay ôm lấy eo nàng. Tay phải vùng lên. Tàu hình thành lực lượng hủy diệt. Lại không còn ảnh hưởng tới thân thể của tù sĩ Nghịch Hà Tông. Lực lượng này vô cùng cường đại. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới các tu sĩ nghịch hạ tổng khác Về phần hai tên Nguyên Anh vây công vô cuộc tử Chạy trời không khỏi nắng Bị hỏa diễm hủy diệt Bao phủ vào bên trong Hiện tại có vô số tiếng kêu thi lương thảm thiết vàng lên Bỗng nhiên quanh quần cả chiến trường Xung quanh có mấy ngàn hỏa nhân gạo thiết Những người này đều là tu sĩ bà tổng Bọn họ kêu lên thảm thiết vài tiếng Sau đó là bị hỏa diễm hủy diệt Tiêu diệt ngay lập tức Tất cả nói rất dài dòng Nhưng tất cả mọi chuyện từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay Cho đến phất tay tiêu diệt 5 nguyên anh Mấy ngàn tu sĩ cũng chỉ diễn ra trong 1 giây Quá nhanh Nhanh tới mức không ai kịp phản ứng Chấn động của việc này quá lớn Có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến trường Vô số ánh mắt của mọi người không tự chủ được Nhìn sang Bạch Tiểu Thuần Cũng chính vào lúc này tu sĩ bà Tông cũng kịp phản ứng Trời à Đây là chuyện gì Đáng chết Người này là ai Hắn nhìn rất quen Lúc tù sĩ bà Tông huyết khí lạnh, đệ tử nghịch Hà Tông lập tức kích động và hoan hô thật lớn. Bạch Tiểu Thuần là Bạch Tiểu Thuần, Bạch Sư Thúc là Bạch Sư Thúc rồi. Thành âm vang vọng chiến trường, sau đó cái tên Bạch Tiểu Thuần cũng chuyển vào tai của vô số người. Thượng Quản Thiên Hiếu, Bác Hàn Điệt, Linh Khê Lão Tổ, Huyết Khê Lão Tổ, Hầu Tử, Con Thỏ, tất cả mọi người chấn động rất mạnh. Những kẻ từng là thiên kiêu của Ba Tông Hôm nay bọn họ run dày vì tức giận Thù hận trong mắt nồng đậm Ở trên mặt của bọn họ Đều tồn tại một ấn ký con rùa đen Thậm chí ngay cả ba lão tổ thiên nhân Cũng như mày Ba người bọn họ không quan tâm Bạch Tiểu Thuần Mặc dù giật mình khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện Nhưng vẫn tự tin như cũ Dù sao Bạch Tiểu Thuần trong mắt bọn họ Chỉ có chiến lực cường đại Nhưng Tu Vi chỉ là Nguyên Anh Đại Viên Mãn mà thôi Không cần để ý tới Ba người chúng ta ra tay Toàn được diệt hạch tâm nghịch hạ tông Sau đó lại đi chấm người này Ba vị thiên nhân có chung nhận thức với nhau Thu hồi ánh mắt Sau đó lập tức ra tay Trong đó thiên nhân của tinh Hà viện Ra tay tạo thành bàn tay khổng lồ Lực lượng của người trực tiếp chân áp linh khề lão tổ Hầu tử và thỏ Thậm chí chân áp cả huyết tổ Lão tổ đạo Hà viện Bọc phát kiếm khí Hắn nhìn về phía thiết đàn Mang theo thàm lam Hắn bay thẳng tới thiết đạn Vô số kiếm khí kinh thiên động địa Về phần lão tổ cực Hà viện Bọc phát khói đèn bao phủ toàn thân Khói đèn khuất tán bao phủ căn cơ Sơn môn nghịch Hà tông Những nơi hắc khí đi qua Đại địa héo rũ Dường như hắn ra tay muốn biến sơn môn nghịch Hà tông Trở thành vùng đất chết Càng vào lúc này Ý chí của ba người thay thế ý chí của thiền địa Hóa thành mây đen bao phủ khắp nơi Tống quân huyền cảm thấy đầu óc ong ong Ngờ ngác nhìn bạch Tiểu thuần Chỉ cảm thấy mọi việc như đang nằm mơ Hé miệng không biết nói gì cho phải Hiện tại Tông Môn gặp nạn Bạch Tiểu Thuần có thiên ngôn vạn ngữ Cũng không có thời gian nói Hắn đặt Tống Quân huyền một bên Hắn vung tay Phải tạo màn sáng bao phủ quay người Tống Quân huyền Màn sáng do Bạch Tiểu Thuần Tự mình bố trí Không phải thiên nhân không thể phá Sau khi làm xong việc này Bạch Tiểu Thuần ngầm đầu nhìn về phía nghịch Hà Tông Nơi đó có ba đại thiên nhân Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ Ba người này mới là trọng điểm Chỉ có trấn áp bọn chúng Thì mới có thể biến chiến bại Thành chiến thắng Chỉ có ba thiên nhân sơ kỳ Cũng dám dương oai trước mặt ta Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực như máu Nhất là nhìn thấy kiếm khí Của thiên nhân Đạo Hà Viện Điều khiển vô số kiếm khí muốn giết chết thiết đàn Thông thiện pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần mở ra Ngay sau đó Ánh sáng tím bay ra ngoài Bay thẳng về phía lão tổ thiên nhân của đạo Hà viện Thân ảnh quán vượt qua cả tia chớp Trong chốc lát đã tiến gần sơn môn Giờ phút này trong sơn môn Thiết đàn vô cùng kích động Dù trong nguy cơ trước mắt Nhưng nó vẫn vui mừng như cũ Thân thể phấn chấn giống như được có pháp lực vận dụng Không hết nhưng nó vẫn đúng mực Nó biết mình không phải đối thủ của lão tổ thiên nhân Cho nên chỉ gào thét một tiếng mà thôi Toàn thân xuất hiện biển lửa màu đen Biển lửa ngương tụ thành bộ dạng của nó Lui về phía sau chỉ trong nháy mắt, nó lưu về phía sau. Tay phải lão tổ thiên nhân Đạo Hà viện điểm về phía trước, bốn đạo kiếm khí ngưng tụ hình thành một đại kiếm hư ảo, Tràn ngập thiên ý và mang theo thiên uy chém theo về phía Thiết Đạn. Đối với Bạch Tiêu Thuần đang lao tới gần mình, lão tổ thiên nhân Đạo Hà viện vẫn xem thường. Nhất là đạo ánh sáng tím bay tới, hắn càng phát tay áo, bắn ra một đạo kiếm khí ngăn cản ánh sáng từ gần. Nhưng trong nháy mắt, kiếm khí va chạm ánh sáng tím, kiếm khí lập tức sụp đổ. Ánh sáng tím dường như là không thể ngăn cản Trong chốc lát Nó lao thẳng về phía trước Lão tổ thiên nhân đạo Hà viện ghẽ giật mình Trong nhá mắt hắn đuôi về phía sau Đáng tiếc Thân thể vẫn chung ánh sáng tím Thân thể hắn chấn động Hắn bị ép dừng lại ở trong nháy mắt Sắc mặt của hắn biến hóa Nội tâm chấn động rất mạnh Thân nảnh bạch tiểu thuần từ đằng xa bay tới gần Trực tiếp xuất hiện trước mặt thiết đàn Thiết đàn kích động giống to Trong mắt vui mừng không cách nào có thể che giấu Trong cảm giác của nó Bạch Tiểu Thuần giống như là phụ thân của mình Chỉ cần có hắn Thì tất cả nguy cơ sẽ được hóa giải Đây là ỉ lại Cũng là thân tình Bạch Tiểu Thuần mới vừa xuất hiện Liền hét đớn một tiếng Hắn nâng tay phải đấm mạnh vào đại kiếm Trực tiếp đánh một quyền lão tổ thiên nhân đạo hỏa viện Nhìn thấy cũng lạnh mốt Hắn sợ hãi không nhỏ Mặc dù ánh sáng tím quỷ dị Nhưng người này tuổi còn rất trẻ Hắn không có nhận cơ hội tổn thương ta Mà ngăn cản kiếm khí sắc bén nhất Thực sự là tìm Không chờ lão tổ thiên nhân đạo viện nói xong lời trong lòng Đôi mắt quán mở to Giống như gặp quỷ Chỉ thấy kiếm khí mãn vô cùng tự tin lúc này Va chạm với 5 đấm của Bạch Tiểu Thuần đã vỡ vụn Kiếm khí tán đoạn bay sang xung quanh Cho dù kiếm khí như thanh đồng sắt Vách sắt Nó sụp đổ trong nháy mắt và nổ tung Cũng không thể tổn thương Bạch Tiểu Thuần Sau đó lại biến mất trong thiên địa Lão tổ thiên nhân Đạo Hà Viện Nhìn thấy tình cảnh như thế Đã giật mình sừng sốt không nhỏ Hắn hít sôi một hơi Và phát hiện thiên ý không có hiệu quả với Bạch Tiểu Thuần Hắn kinh hồ Người cũng là thiên nhân Giọng nói quán truyền khắp chiến trường Người bốn phía nghe rõ ràng Nội tâm chấn động rất mạnh Hắn không dám tin Mà đệ tử người Khà Tông lúc này Lại càng kích động phân chấn Về phần linh khê lão tổ và huyết khí lão tổ, trong cơ thể huyết tổ còn có hầu tử, con thỏ đều động. Mà thiên nhân của tinh hà viện cùng với cực hà viện đều kinh ngạc. Ngay sau đó, sát khí của bọn họ mạnh hơn, dù sao bọn họ cũng là cấp ba thiên nhân. Người muốn chết. Đôi mắt Bạch Tiêu đầy huyết sắc, hắn nhìn thấy thương thế trên người Thiết Đản, nhất là nhìn thấy vết rợn kinh người trên cổ của nó, càng làm cho Bạch Tiêu đau lòng đến mức tận cùng. Lúc này Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lập tức xông thẳng về phía lão tổ Thiên Nhân của Đạo Hự Viện. Lão tổ Thiên Nhân Đạo Hự Viện tức giận, dù sao hắn cũng là Thiên Nhân, nói ngược lại, phàm là Thiên Nhân thì đều có ngạo nghễ. Lúc này hai tay quán bấm niệm pháp quyết, toàn thân hắn sinh ra kiếm khí đáng sợ, Trên bầu trời lại ngưng tụ thành đại kiếm hư ảo, nó nổ vang, sau đó càn quét khắp bốn phương tám hướng và chấm thẳng vào người của Bạch tiểu Thần. Những đại kiếm vừa xuất hiện Bất cứ thanh nào cũng có thể làm cho Nguyên Anh trọng thương Trong đó ẩn trước ý chí của Lão Tổ Đạo Hà Viện Hiện tại đã thay thế thiền ý Có lực lượng thiên địa ngưng tụ Cho nên mạnh hơn trước rất nhiều Hẳn muốn làm không phải là chém giết Bạch Tiểu Thuần Mà là hạn chế hắn một lúc Khi đó hai Lão Tổ Thiên Nhân của Tinh Hà Viện Cùng với Cực Hà Viện sẽ tới đây thật nhanh Khi đó ba người liên thủ Chém giết Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện Bọn họ cho rằng Uy hiếp lớn nhất không ai vượt qua Bạch Tiểu Thuần Lúc này lão tổ Tinh Hà viện cùng vị cực Hà viện bay tới. Lão tổ Đạo Hà viện dùng 10 vạn đại kiếm bao vây Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tiến lên phía trước một bước, khiến vừa bước tới, lực lượng thân thể quán bộc phát ngay lập tức. Lực lượng bất tử cốt đại viên mãn được vận chuyển tức cực điểm, trực tiếp thi triển H sơn trắng. Dùng lực lượng thân thể bất tử cốt đại viên mãn thôi động H ám sơn trắng, lực lượng bạo tăng kinh thiên động địa, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần bùng nổ trong thời gian ngắn. Hắn như là hóa thành hung thú viễn cổ, tiến công đối thủ. Tốc độ cực nhanh, thậm chí xung quanh xuất hiện khe hử không gian. Ngay sau đó sắc mặt lão tổ Đạo Hà Viện biến hóa kịch liệt. Tốc độ của Bạch Tiêu Thuần hoàn toàn vượt qua những thanh đại kiếm kia. Không đợi 13 vạn đại kiếm rơi xuống. Hắn hiện tại xuất hiện trước mặt lão tổ thiên nhân của Đạo Hà Viện, hơn nữa còn va chạm rất mạnh. Oanh một tiếng, khóe miệng của đạo tổ Đạo Hà Viện chảy máu tươi. Hắn không ngừng lưu về phía sau. Bạch Tiêu Thuần vẫn tiến tới gần đối phương. Hắn nâng tay phải lên, cũng không phải nắm đấm, mà là ngón cái cùng ngón trò sinh ra hắc mang đáng sợ. Từ đó hóa thành gọng kìm khủng bố ở trong thiên địa. Đó chính là toái hậu tòa Trong nhãn mắt lão tổ Đạo Hà viện không thể lùi về phía sau, sắc mặt quán biến hóa và sợ hãi. Tay phải Bạch Tiêu Thuần nhanh như chớp, bắt lấy cổ của lão tổ Đạo Hà viện. Nguy cơ trước mắt, lão tổ Đạo Hà viện căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều. Hắn không phải chưa giao thủ với thiên nhân Hắn chưa từng gặp người nào như Bạch Tiểu Thuần Chẳng những tốc độ kinh người Lực bộc phát khủng bố Nhất là khí thế mang theo thiết huyết và hung tàn Giống như là muốn đồng quy vô tận với hắn Loại điên cuồng không có đí trí này cũng bỏ đi Hết lần này tất lần khác Hắn nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần có điên cuồng Và sát cờ Nhưng tính toán cực kỳ tinh diệu giống như đây là bản năng chiến đấu quán hắn Lúc lão tổ đạo hạ viện than thờ Thì nội tâm sinh ra sóng gió lớn Hắn cảm ứng có nguy cơ. Lão tổ Tinh Hà viện, Cố vị cực Hà viện không còn kịp cứu viện hắn. Hắn thét lớn một tiếng, mười vạn thanh đại kiếm chém vào Bạch tiểu Thuần, thay đổi phương hướng, chém vào hư vô ở giữa Bạch tiểu Thuần và Hắn Hắn muốn thoát khốn. Mười vạn đại kiếm hàng lâm như mưa rào, tiếng đổ vang sinh ra. Ánh mắt của Bạch Tiêu Thuần tỏa sáng, hắn cũng không né tránh, tùy ý những đại kiếm đánh lên người, tốc độ tay phải nhanh hơn. Hắn bắt lấy vai trái của lão tổ Đạo Hà viện và bóp mạnh Thông qua được bộc phát khủng bố của toái hầu tòa, Thành âm rằng rắc vàng lên, vai trái của lão tổ đả hộ viện nát bấy, ngay sau đó, ngay cả cánh tay cũng tàn phế trong nháy mắt. Lão tổ đả hộ viện không ngừng gạo thét thê lương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang thiếu điên cuồng, phía sau điên cuồng ẩn giấu sợ hoàng sợ không nhỏ. Sau khi hắn tấn trước thiên nhân tới bây giờ, cũng chưa từng gặp qua cường địch như thế. Vào lúc này, hắn vô được tái chiến với khí lạnh, lại không tiếc triển khai bí pháp thiêu đốt họ, thọ nguyên thân thể nổ tung và kéo dài khoảng cách với Bạch Tiêu Thuần. Hắn cũng không muốn một mình đối với Bạch Tiêu Thuần như hiện tại. Trong nháy mắt hắn bộc phát bí pháp, Bạch Tiêu Thuần không do dự thi triển bất tử cấm. Lúc này cả thế giới biến thành chậm lại ở trong mắt hắn, chỉ có hắn hoạt động bình thường, thậm chí tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, hắn lao tới gần lão tổ Đạo Hà Việt đang dùng bí pháp. Cảnh tượng này trong mắt người ngoài có khác biệt, bọn họ chỉ nhìn thấy Bạch Tiều Thuần biến mất, sau đó là tiếng âm thanh nổ tung. Hắn trực tiếp đuổi theo lão tổ đạo hạ viện Nói thì chậm Nhưng mọi chuyện rất nhanh Trong nhóm mắt đuổi theo lão tổ đạo Hà viện Thì tay phải bạch tiêu thuần đấm tới một quyền Mang theo được được thân thể thiên nhân Phối hợp với tu vi hình thành bộc phát ba lần Oanh một tiếng Nắm đấm đánh vào người lão tổ đạo Hà viện Lão tổ đạo hạ viện phun máu tươi Ngực của hắn lõm xuống sau đó sinh cơ ảm đạm không ít Nội tâm hoàng hốt và sợ hãi Lúc này thì đã tới cực hạn của hắn Hắn giống to vào lưu về phía sau thật nhanh. Trong nhảy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận có khí thức tử vong bao phủ bản thân mình. Trong mắt lão tổ tinh Hà Viện cùng với cực Hà Viện đều chạy tới. Hiện tại bọn họ muốn tiếp cận, nhưng ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn sang bọn họ. Trong người hắn bộc phát hàn khí thao thiên, dùng thân thể quán làm trung tâm bao phủ phạm vi ngàn trượng. Trong bầu trời, ngàn trượng đều bị hàn khí đóng băng. Hơn nữa hàn khí tạo thành hàn trì bóng loáng như là kính. Ngay sau đó, có chín hình chiếu bạch đầu thuần xuất hiện. Chín hình chiếu hiện thân Liên hóa thành tia chớp lao về với lão tổ Đạo Hà viện. Lão tổ Đạo Hà viện kêu thê lưng thảm thiết, trực tiếp lao tới chống chất thân thể đối phương. Trong tiếng nổ âm ầm vang vọng thiên địa, đầu lâu lão tổ Đạo Hà viện bay lên cao, thân thể hắn kia năm xẻ bảy, không biết nguyên thần quán đã sử dụng bí pháp gì, hoặc có lẽ là đã thi triển pháp bảo chân quý bảo vệ tính mạng, hắn có thể sống sót dưới một đả kích tuyệt mệnh như vậy. Dù nguyên thần vẫn trọng thương Và ảm đạm Hắn kêu gào thiên lương thảm thiết Sau đó chạy đi thật xa Vào lúc thân thể bị đánh nát Nguyên thần của bị nguy cơ tử vong bao phủ Lúc lão tổ đạo hạ viện bỏ chạy Bạch Tiểu thuần hiểu hiện tại Không thể truy kích Nhưng lại không cam lòng Vì vậy hư lại một tiếng Chính nình chiếu của hàn trì Lại phân tán đều vào trong chiến trường Những nơi đi qua Thế như trẻ che Trọng điểm chính là tu sinh nguyên anh của ba tông Trong chốc lát Đã có hơn 10 tên Nguyên Anh vẫn lạc mới biến mất Đây là lực lượng hàn kính Khi Bạch Tiểu Thuần dùng Nguyên Anh đại viên mãn thi chuyển Có thể huyễn hóa hình chiếu của chiến lược nhất định Nhưng không thể duy trì quá lâu Từ khi án ra tay tức khi chạm thân thể lão tổ đạo Hà viện Nguyên thần đối phương bỏ chạy Bạch Tiểu Thuần dùng hình chiếu chấm chết hơn 10 Nguyên Anh Từ đầu tới cuối thi chuyển vài giây mà thôi Tốc độ cực nhanh Làm cho người nhìn thấy tất cả đều chấn động không thành lời Giống như là có vô số thiên lôi nổ vang bên tài Điều đó không có khả năng Lão tổ tại sao có thể như vậy được Rốt cuộc tu vi quán là gì Chỉ vài giây đánh bại thiên nhân Càng đã chấm giết hơn 10 nguyên anh Tù sĩ ba tông hoàng sợ Thân thể cả đám run dày Trong mắt mang theo hàn thí không giác tin Hoàng sợ càng ngày càng mạnh Bọn họ trơ mắt nhìn bạch tiểu thuần Đánh bại lão tổ thiên nhân Lúc thân ảnh lão tổ đạo hạ viện bỏ chạy Như chó nhà có tàng Đầu óc của mọi người vẫn chưa kịp biến hóa Cho nên không cách nào có thể tiếp nhận sự thật này Nhất là tu sĩ đạo Hà viện run dày Bọn họ sợ hãi không nói thành đời Càng có những thiên kiều Các tông từng bị bạch tiểu thuần Dùng tiểu ô quy tạo ấn ký trên người Hôm nay nội tâm bọn họ sợ hãi run dày Không ngừng hít khí lạnh Và không dám tin vào sự thực trước mặt Lúc này nhìn thấy thân ảnh của lão tổ đạo Hà viện Chật vật bỏ chạy Đã chứng minh bạch tiểu thuần Đã mạnh tới mức bọn họ Cũng chỉ có thể nhìn lên mà thôi à, Mình xin phép dừng ở đây nhé Có gì ngày mai chúng ta nghe tiếp à, Cảm ơn mọi người Bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon